Tôn niên không muốn nói thêm điều gì. Các Văn Kỳ từ trước tới giờ vẫn thế. Mỗi lần đứng trước mặt anh là cứ như một tên du thủ du thực vậy. vì anh ta là một tám tử tư, nhưng không thể lúc nào cũng đến làm việc anh, khiến anh phải làm trái với quy tắc. Nhưng ai bảo Tôn niên là một người tốt bụng, không thể cưỡng nổi sự du dỗ của các Văn Kỳ. Lần nào anh cũng mềm lòng. Tôn niên cầm cuốn sổ đang để trên bàn, đang nhập vào phần mềm trên máy tính với thân phận người quản lý. Giúp các văn kỳ tìm kiếm những thông tin anh ta cần Qua đây mà xem đi hay để tôi im ra cho cậu một bản. Tôn nhân đánh tức kiếm nén cơn giận dữ Tôi sẽ in cho cậu một bảng Để tránh cái máy tính ngu ngốc của cậu Làm hỏng cái máy tính của tôi Các văn kỳ nghếc miệng cười Suốt từ lúc anh ta bước vào cửa Đến giờ mới nhìn thấy nụ cười của anh ta Nhìn trông thấy bộ dạng gian xảo ấy Trong lòng tôn nhân lại cảm thấy không thoải mái Cát Văn Kỳ, lần sau cậu đừng tới làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ thực sự trở mặt đấy. Tu Liên thu lại nụ cười ban nãy, giờ bộ mặt lạnh lùng nhìn Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ không để tâm đến sắc mặt của Tô Liên, cầm lấy bản danh sách các cuộc điện thoại và tin nhắn được in ra, mặc cho Tô Liên lại nhảy bên cạnh, anh ta hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Anh ta nhìn chăm chăm vào bốn số điện thoại trên tờ danh sách và nhíu chặt lông mày. Xem ra vất vả chạy một quãng đường dài đến đây cũng không phải là ích. Một năm nay, bốn số điện thoại này từng chuyên liên lạc với Tiểu Như. Về cơ bản, mỗi ngày đều gọi đến một lần, do đó nhất định phải đưa họ vào tâm điểm điều tra. Cho dù họ không phải là hung thủ, thì át hẳn cũng sẽ có hiểu biết tương đối về đời tư của cô ấy. Cát Văn Kỳ đánh dấu bốn số điện thoại này rồi bắt óc nghĩ cách thuyết phục Tô Niên giúp anh một lần nữa. Anh ngẩng đầu, cười hít mắt lại, đặt tờ danh sách trên tay xuống và tiến lại gần. Bạn tốt, đừng dẫn nữa mà. Tôi gọi điện cho cậu không chỉ vì muốn điều tra vụ án đâu. Điều này còn chứng minh trong lòng tôi luôn có chỗ dành cho cậu đấy. Cậu thử nói xem, cậu và Lưu Khải đều là giám đốc của công ty di động. Vì sao tôi không đi tìm cậu ta? Chẳng phải vì tính dễ giữa hai ta sao? Nỗi cười gián sảo của các văn kỷ khiến tôi nhìn cảm thấy nghi ngờ trong anh ta cương như đang mồi chài cách làng chơi vậy đừng nhìn tôi kiểu đó tôi tự dỗ tiếng cậu nói đi cậu còn muốn gì nữa tôi liền đã quen biết các văn kiện nhiều năm đã sớm nhìn thấu con người anh ta đừng nói là cậu định mắt tôi giúp cậu nữa đấy nhé tôi đã ai cha là bạn với nhau bao lâu lẽ nào tôi mở miệng mà cậu có thể không giúp sao ai khác nói không thể giúp thì tôi còn tin chứ tôi tuyệt đối không tin cậu lại như vậy Cái gã cắt bọn kỳ này đã kịp làm anh phòng mũi trước khi nói ra yêu cầu của mình, anh ta quả là một cao thủ. "Cậu, tôi Tôi biết cậu nhất định sẽ giúp tôi." Vì thế, cắt bọn kỳ không đợi Tôn Niên nói hết câu, đem mấy số điện thoại vừa đánh dấu đến trước mặt anh ta. "Mau tra giúp tôi xem chủ nhân của mấy số điện thoại này, tôi chỉ cần biết đó là ai là được rồi." Tôn Nhiên bị cắt bọn kỳ quay như trống trắng, đầu óc đã bắt đầu rối loạn. Vì lúc nãy nói là không muốn giúp bất kỳ điều gì Nhưng lại ngoan ngoãn cầm lấy bằng danh sách Trời Kiếp trước tôi nhất định là oan gia với cậu Vì thế ông trời mới đưa cậu xuống đây Để trừng phạt tôi như thế này tôi niên nói một thương một hồi Bàn tay vẫn không ngừng giúp các văn kỳ Tra cứu thông tin cát văn kỳ với điều cười gian xảo Không nói thêm điều gì Thực ra trong lòng anh ta cũng cảm thấy hơi ngại ngùng Lần nào cũng đến làm phiền tô niên như thế này Anh ta không khỏi có chút ánh náy. Tuy ở trong xã hội hiện nay, với tình bạn thuần túy kiểu Âu Mỹ, mọi người đều thích lợi dụng nhau, nhưng trong lòng các văn kỷ, đây không phải là một kiểu lợi dụng. Ờ, cậu lại đây xem đi. tôi liền đưa cho các văn kỷ xem những thông tin mình vừa tìm thấy. Cậu không được nói cho ai biết là tôi tiết lộ những thứ này với cậu đâu nhé. Nếu không, ngày tôi rời khỏi vị trí này sẽ không còn xa nữa đâu. Tô Nhiên thở dài. Anh biết mình không có cách nào để thoát khỏi sự đa bám của các văn kỳ Các văn kỳ không biết xấu hổ Dành ngay lấy cơ hội này Anh ta chấp lại tên họ qua vài số điện thoại Rồi chiếu từng cái một Người đầu tiên trong danh sách chính là Lưng Mộc Tử Thì ra, Mộc Tử nói không quan tâm đến Tiểu Như chỉ là giả Mặc dù không qua lại trong non cô ấy Xong cô vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin cho cô ấy Nhưng cô bé Tiểu Như lại không thể hiểu được nỗi khổ tâm của người làm chị này Người thứ hai là Mễ Thừa, cái tên này dường như các tuân kỳ chưa từng nghe qua, vì thế anh ta đã vẽ một dấu chấm hỏi đằng sau đó, đối chiếu với bảng danh sách, các cuộc điện thoại gọi đến và đi, thì ra và cái đêm Tiểu Như bị giết, bọn họ có liên lạc qua điện thoại, thời gian là 9 giờ 36 phút, kéo dài một tiếng đồng hồ, vậy thì có thể nói rằng thời điểm lưng Tiểu Như tử vong được xác định là sau 10 đuổi. Người thứ ba là Đường Kiệt nhưng toàn bộ những tin nhắn của đường tuyệt chỉ là từ một phía. lương tiểu như rất ít khi nhắn lại cho cậu ta. xem ta, lương tiểu như không có tình cảm gì với cậu ta. người thứ tư là một thuê bao ảo. tần suất liên lạc giữa số điện thoại này và tiểu như cũng không phải là ít. hơn nữa, phần lớn đều là lương tiểu như gọi đến. số điện thoại này rất khả nghi. cát văn kỳ cũng có ngón tay trên tờ danh sách người dùng. đầu óc không ngừng xoay chuyển, muốn nhờ tôn niên giúp anh ta kiểm tra thêm lần nữa nhận nhìn khuôn mặt tôn điền đã bắt đầu tím tái lại, anh ta thấy khó mà mở miệng, đầu óc lại xoay chuyển thêm vài vòng để tìm ra một lý do hợp lý. Ờ, tôn điền này, mấy giờ cậu tan làm? Hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé đã lâu không uống với nhau rồi, ngồi cả bạn gái cậu đến rồi chúng ta cùng đi. nụ cười trên mặt các văn kỳ đã trở nên méo mó khiến cho tôn điền không thể tin được. tôn điền bĩu môi chép miệng nói, thôi đi. Lòng dạ cậu, tôi còn nhìn không thấu sao? Ờ, cầm danh sách qua đây tôi tìm giúp cậu Nhưng tôi đã nói rồi đấy, đây dứt khoát là lần cuối cùng Lần nào Tô Niên cũng nói với các văn kỳ như vậy Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta Anh lại không có cách nào để cúi đầu làm việc Ai bảo anh luôn không thể ngoảnh mặt nằm ngơ với tên thám tử này chứ Tôn Niên nhấp chuột vào phần người dùng Sau khi vào giao diện của hệ thống Anh cũng cảm thấy kỳ lạ thậm chí bắt đầu hoài nghi máy tính của mình gặp vấn đề. Cát Văn Kỳ, cậu qua đây xem đi, vì sao người dùng này chỉ gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho một số điện thoại, lẽ nào giữa họ có trò quỷ gì sao? Cát Văn Kỳ vội vàng đi tới, từ khi bắt đầu sử dụng số điện thoại này đến nay, chủ nhân của nó chỉ gọi điện nhắn tin cho mỗi mình Lương Tiểu Như, không hề liên lạc với ai khác. Chúng ta, số điện thoại này chỉ dành riêng cho Lương Tiểu Như. Ê đằng chỉ có cô ấy mới biết người này là ai Có lẽ đây chính là người đàn ông bí mật Mà hình sách đã nói tới Chưa biết chừng Cũng có thể là người bạn trai của Lương Tiểu Như Mà bọn họ chưa từng gặp qua Trong đầu Cát Văn Kỳ đã xác định Hướng điều tra đối với số điện thoại này Anh dùng chính điện thoại của mình để gọi đến Xin lỗi Số điện thoại quý khách vừa gọi điện Không liên lạc được Tôi đoán đúng rồi Nhất định là người này Cát Văn Kỳ búng dân vũ đùi nói Tuy nhiên, cho dù biết người này là hung thủ, cũng không có cách nào phán đoán ra hắn là ai. Chủ nhân của số điện thoại này chưa biết chừng chính là người rất quen thuộc với Lương Tiểu Như, hơn nữa còn dùng một số điện thoại khác để liên lạc với cô ấy. Nếu vậy thì càng không có cách nào phán đoán được. Anh không thể điều tra đó số điện thoại của từng người trong danh bà điện thoại của Lương Tiểu Như, hơn nữa anh không có nhiều sức lực và thời gian đến vậy. Cát Văn Kỳ nhắm chặt hai mắt. Chìm xuống vào dòng suy nghĩ Trời ơi Cậu ở đây suy nghĩ thì có tác dụng gì cái chứ Nếu không biết người đó là ai Vậy thì sao không đi điều tra những người khác Chứ biết chừng có thể phán đoán ra Điều gì đó từ miệng những người khác Cậu không nên khổ não như vậy Câu nói này của Tô Liên Đã nhắc nhở Cát Văn Kỳ Nếu không thể tìm ra thứ này Thì có thể tìm ra thứ khác chứ sao Cát Văn Kỳ lấy điện thoại Và bấm số của Na Phạm Na Phạm Cậu đưa điện thoại cho cô Lương Tôi muốn hỏi vài chuyện Lương mục Tử cầm điện thoại Nhẹ nhàng hỏi Sao vậy? Tôi muốn nói một chút Cô có quen ai tên là Mễ Thừa không? Mễ Thừa? Uhm, cậu ấy làng là xóm cạnh nhà chúng tôi Có quan hệ rất tốt với Tiểu Như Tôi luôn cho rằng bọn họ sẽ tiến tới Nhưng... Mộc Tử nghĩ đến việc Tiểu Như đã chết Không kìm được lại dư lệ Mễ Thừa làm sao vậy? Tôi bây có liên quan đến cái chết của tiểu Như sao? Bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định đó, cô cho tôi địa chỉ nhà đi, tôi phải qua điều tra cho rõ ràng." Cát Vân Kỳ dập máy, cầm lấy tờ danh sách các số điện thoại, chẳng kịp chào tạm biệt Tu Niên đã rời khỏi văn phòng của anh ta. Tôn Nghiên nhìn theo dáng vẻ vội vã của Cát Vân Kỳ, bất giác thở dài. Cái cậu này, sớm muộn gì cũng bị chuyện của người khác làm cho chết mệt. Lương Mục Tử ngắt điện thoại của Cát văn Kỳ, nhìn về phía Na Phạm vẫn đang ngồi sụp trên mặt đất kiểm trao đồ đạc của Tiểu Như, trong lòng không khỏi xót xa, nước mắt lại trào ra. Một sự thay đổi lớn bỗng nhiên xảy ra trong thế giới của cô, thiên cô không cách nào chấp nhận được. Mục Tử hít một hơi dài, vội vàng kìm nén những giọt nước mắt rồi ngồi xuống sofa. Na Phạm gần đầu nhìn khuôn mặt thất thần của Mục Tử. Em làm sao vậy? Cát văn Kỳ đã nói gì với em? sao trung mặt em lại như kẻ mất hồn vậy? cái chết của tiểu như khiến em vô cùng đau lòng, em không muốn nỗi đau này lan đến cả những người xung quanh. ban nãy các văn kỳ nói là phải đi tìm bế thừa, em không biết nếu biết tin tiểu như đã chết, bế thừa có thể chịu đựng được không? ánh mắt của mộc tử hướng về phía cửa sổ, bầu trời bên ngoài hơi âm u, như cùng sánh đôi với nỗi lòng hiện tại của cô. na phàm không tiếp lời, anh biết. Nếu anh nói tiếp, một từ sẽ lại khóc Anh không muốn nhìn tới người con gái mình yêu thương phải đau lòng như vậy Chúng ta cứ tìm kiếm bu vơ như thế này liệu có thể thu được kết quả gì không? mục từ thu lại ánh mắt đau buồn Nhìn về phía những đồ vật, sách vỡ trên mặt đất Chỉ cần nhìn những thứ này, lòng cô lại nghĩ đến bóng dáng của Tiểu Như Bỏ đi, chúng ta đừng tìm nữa Na Phạm chưa từng nghĩ những lời nói đó Lại phát ra từ miệng của Mộc Tử Anh tròn mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô Như muốn nhìn rõ dung bảo thực sự Của người con gái này Cô rất đẹp Đó là nét đẹp của một người có mềm ngoài mềm yếu Mà nội tâm thì kiên cường Dù cho cả thế giới có mất đi trọng tâm Cô cũng sẽ không bị lệch khỏi quỹ đạo của sự cứng cỏ này Nhưng chỉ vì một câu nói vừa rồi Hình ảnh của cô trong tiếng Na Phạm Bỗng trúc sụp đổ hoàn toàn Hình tượng của cô không còn hoàn mỹ nữa. Em gái ruột mới mất chưa được một ngày mà cô đã trở nên suy sụp như vậy. Đây sao có thể là Mộc Tử mãn từng quen biết chứ? Na Phạm đặt đống đồ trên tay xuống, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hỏi một câu ngốc nghếch. Mộc Tử, lẽ nào em thực sự không muốn em gái mình xuống được yên nghỉ sao? Em... Em... Chưa đợi Na Phạm nói xong, Mộc Tử đã tu trích khóc. Sao em lại không muốn chứ? Nhưng đừng bắt mọi người xung quanh cùng chìm trong nỗi đau này với em, thì tại em không làm phiền họ. Na Phạm không rõ Mục Tử đang lo ngại điều gì. Anh lại tiếp tục dở sách vở, muốn tìm chút manh mối. Số điện thoại. Na Phạm vừa vui mừng, vừa kinh ngạc hết lên, ánh mắt dừng lại trên dãy số trước mặt. Em lại đi xem xem, có biết số điện thoại này không? lưng Mục Tử nghe thấy thông tin này cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bước lại nhìn chầm chầm vào số điện thoại đó Một hồi lâu Nhưng không có ấn tượng gì Lướt qua lướt lại mấy lần Danh bà trước điện thoại đang cầm trên tay Cũng không tìm ra số điện thoại nào tương tự như thế Em chắc chắn mình không phải người này Một từ đưa ra kết luận nam phạm ngay tức khắc Bấm số điện thoại của Cáp Văn Kỳ Cáp Văn Kỳ Tôi tìm thấy một số điện thoại Trong đống sách bờ của Lương Tiểu Như Anh có muốn ghi lại không Cát Vân Kỳ vừa đến cửa nhà Lương Mộc Tử, lấy sổ ghi chép ra và nói, Nói nhanh đi, tôi đang còn có việc. Ngày Nam Phạm đọc số điện thoại xong, Cát Vân Kỳ thở dài, nói, Số điện thoại này tôi đã điều tra rồi, là chưa bao ảo Hơn nữa số đó đã bị khóa rồi, rất đáng nhìn, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Trong danh sách các cuộc gọi của anh ta, chỉ có một số điện thoại của Lương Tiểu Như. Lòng giãn Na Phạm lại một lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng. Được rồi Tôi tiếp tục tìm kiếm đây Có manh mối gì sẽ thông báo cho anh Bên chú anh đã tìm ra chứng cứ gì chưa Các văn kỳ vẫn trở dài Na Phạm liền hiểu rõ Na Phạm vừa tắt máy Đã thấy một từ nhìn chăm chầm và quyền vở trên tay Cô nhìn kiểu chữ viết trên đó Lông mảnh nhíu chặt Thì Thảo nói Dình như không đúng Đề con vậy không phải là chữ của Tiểu Như. "Gì cơ? Em nói gì?" Na Phạm chạy lại, cầm một quyển vở khác lên và đối chiếu. Sau khi đối chiếu thêm mấy cuốn khác, Na Phạm có thể nhìn đó, nét chữ trên cuốn này rõ ràng không đồng nhất với nét chữ trên những cuốn khác, cho dù không phải người chuyên nghiệp cũng có thể nhìn ra, chúng không thể do một người viết ra. "Vở của Tiểu Như xoan lại có chữ viết của người khác." Lẽ nào người này là bạn học với con bé? Trong lòng mục tử xuất hiện một dấu hỏi lớn. Anh phân tích giúp em xem. Na Phạm sao có thể phân tích nổi, nhưng anh cũng nhìn ra một chút manh mối. Em nhìn xem, từ nét bút và kiểu chữ có thể phán đoán. Nó phải do một người con trai viết ra. Nét chữ quả con gái nhìn chung tương đối mạnh mạnh, lực viết tương đối nhẹ nhàng. Còn những chữ này được viết khá thô kịch và cầu thả, ngay đến lực viết cũng mạnh như vậy. Nhất định không phải là trước của Tiểu Như Na Phạm cân nhắc một chút Cẩn thận lật mở quỳnh vợ một lần nữa Đây là môn nghiên cứu tim mạch Trong vài thầy giáo của cô ấy Đã nói cô ấy học khá môn này sao Em tưởng nghĩ xem Sao tưởng Như lại để cho người khác ghi chép vào vở của mình chứ Người đó nhất định là học cùng lớp với Tiểu Như Suy đoán của Na Phạm nghe qua thì không có bất kỳ lỗ hổng nào Nhưng một tử vẫn không dám tin Tiểu Như rất giỏi môn tim mạch Tư chất của em ấy còn cao hơn em Nhưng... Một tự không dám tin em gái cô lại Tìm người viết bài thay cho mình trên giảng đường Nếu em ấy muốn học tốt Vì sao lại phải tìm người viết bài tay Nà Phạm không phải là Tiểu Như Anh không có cách nào lý giải được Tâm tình của Tiểu Như lúc đó Trước hết Đừng suy nghĩ nhiều quá Anh sẽ photo kiểm vợ này Phòng khí cảnh sát lấy đi để điều tra Na Phàm cầm quyền bở về phòng ngủ, dùng chiếc máy vô tu đơn giản của mình sao ra vài trang tương đối rõ ràng. Nhưng lúc bước ra khỏi phòng ngủ, anh thấy sắc mặt của Mộc Tử càng thêm trắng bệch. Sao vậy? Na Phàm vội hỏi. Cảnh sát đang ở tầng dưới, họ nói sẽ lập tức đến lấy đồ của Tiểu Như để điều tra. Lời của Mộc Tử còn chưa dứt, thì tiếng có cửa đã vang lên. Bọn họ đến thật đúng lúc, mình mà hành động chậm một chút, e rằng chút manh mối này sẽ bị mất. Na phàm mở cửa, không đã động gì đến manh mối vừa tìm được. Người bước vào là tiêu tĩnh, viên cảnh sát đã nói chuyện với Lương Mục Tử sáng nay. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng, nói với Lương Mục Tử. Cô không nên mang đồ quả Lương Tiểu Như về nhà, chẳng may là mỏng manh mối quan trọng ở bên trong, cô có thể gánh đổ trách nhiệm không? Tuy lời anh ta nói có chút lạnh lùng, nhưng Lương Mục Tử hiểu đó, anh ta cũng chỉ muốn sớm phá được vụ án. Hiện giờ chúng tôi đã thu xếp xong, anh có thể lấy đi được rồi." Na Phạm vừa thu dọn vừa nhận lỗi. "Chúng tôi cũng làm muốn giúp anh điều tra, không ngờ lại gây thêm trách tố cho anh." Tiêu Tính trừng mắt nhìn Na Phạm, lạnh lùng hỏi, "Anh là ai? Anh có quan hệ gì với Mục Tử và Tiểu Như?" Na Phạm ngẩn người, lắp bắp nói, "Tôi là bạn của Mục Tử, trước đây tôi không biết Tiểu Như và Mục Tử là hai chị em, mãi đến sáng nay mới biết." Tiêu Tĩnh không hài lòng lắm với lời giải thích của Na Phạm, nhưng vì vụ án của diễn biến bất ngờ, anh ta không có nhiều thời gian để truy hỏi một người không mấy quan trọng. Tôi sẽ mang chỗ đồ đạc này đi, nếu phát hiện ra điều gì thì hãy liên lạc với tôi ngay nhé. tiểu Tĩnh để cho diễn viên cảnh sát khác mang đồ đạc của nạn nhân đi, rồi đi xuống tầng dưới với bộ mặt lạnh lùng. Đồ đạc của tiểu Như bị đem đi rồi căn phòng vừa lúc nãy còn chặt chội, giờ bỗng trở nên rộng rãi, khiến Na Phạm có chút không quen. Anh quay đầu nhìn bộ dạng hốt nắng của mục tử, an ủi. "Yên tâm đi, bên chỗ Các văn kỳ nhất định có tin tốt. Bắn nay, anh ta nói đã đến cửa nhà em, đừng vội." "Cái gì?" Mục tử giậm chân, không ngờ anh ta lại nhanh như vậy. "Nhưng lỡ như..." "Yên tâm, Các văn kỳ sẽ không đổ oan cho bất kỳ người vô tội nào. Từ trước tới giờ, nhà phàm luôn tin vào nhân cách của Các văn kỳ." Hỗn hộ quan hệ giữa anh ta và Mộc Tử chỉ là thám tử tư và khách hàng. Anh ta không cần nói dối. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi tiên tốt lành từ anh ta. Bốn giờ chiều, trời bắt đầu tối dần, mây răng mù mịt, cơn giông kéo đến, báo hiệu sắp có một trận mưa như chút nước. Cát văn kỳ đến trước cửa nhà Mộc Tử. Dù biết đó, trong nhà không có ai, nhưng vẫn góp cửa rất mạnh, cố tình thu hút sự chú ý của những người hàng xóm. Không lâu sau, cửa phòng 401 mở ra, một người con trai mặc áo phông bước ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi. Anh tìm ai? Nhà cô ấy không có ai ở nhà. Các văn kỳ quan sát anh chàng này, thấy tuổi tác và tướng mạo đều tương đương với tiểu như, anh khẳng định chắc chắn người này chính là mễ thừa. Tôi là bạn của Lương Mộc Tử, có việc cấp cần tìm cô ấy, nhưng tôi vừa thay điện thoại, làm mất số của cô ấy. Cậu có biết số điện thoại của cô ấy không? Cát văn kỳ lấy di động trong túi đa Làm ra vẻ đang chuẩn bị ghi số điện thoại Mễ thừa xin nghĩ một lát rồi nói Anh vào đây ngồi chờ Lát nữa chuyện lương mới tan làm Mễ thừa dẫn Cát văn kỳ vào trong phòng Phòng của cậu ta rất sạch sẽ Giống như con người cậu ta vậy Nhìn từ bên ngoài Đã thấy được trái tim trong sáng Cát văn kỳ ngồi trên sofa Quan sát xung quanh Mấy thừa rót cho anh ta một cốc nước Và đặt trên bàn trà Tôi là mấy thừa Nên xung hố với anh thế nào? Mấy thừa cũng ngồi xuống Bắt chuyện với các văn kỳ Các văn kỳ tự giới thiệu bản thân Bắt đầu cuộc nói chuyện có chủ đích Cậu và Lương Mục Tử biết đó nhau lắm mà Xem ra cậu đất quan tâm đến chuyện nhà cô ấy Hay là cậu thích cô ấy Mấy thừa là một anh chàng có tính hành ngại ngùng Nhắc đến nhà họ Lương Nhắc đến chuyện thích người nhà họ Lương Mà cậu ta liền đầu ẩn lên Mấy thừa nói với vẻ bẽn lẽn Ờ, thực ra... Thực ra tôi không thích chị Lương Người tôi thích là Lương Tiểu Như Xem kia xem kia Tôi đã nói rồi mà Chẳng trách cậu lại quan tâm đến chuyện nhà họ như vậy Các văn kỳ nở nụ cười Thì ra anh chàng này từ trước tới giờ Vẫn thầm yêu trộm nhớ Tiểu Như Vậy cậu có nói cho Tiểu Như biết không Cô ấy cũng không còn nhỏ nữa mà Mỹ thừa lắc đầu cắn chặt môi dưới Dinh chăm chằm vào những góng tay Đang không ngừng lịch bu bơ và nói Không, cô ấy vẫn còn đang đi học Tôi không tiện làm phiền Muốn đợi sau khi cô ấy tốt nhập Sẽ nói đến chuyện tình cảm nam nữ Cậu ta vẫn có chút thận tùng Xem ra tình cảm cậu ta dành cho Tiểu Như là thật lòng Đúng rồi Tối hôm qua cô Lương có ra ngoài không? Tối qua tôi đến tìm cô ấy Nhưng dường như cô ấy cũng không có nhà thì phải Các văn kỳ truyền chủ đề Muốn hỏi xem cậu ta có thời gian gây án không? Mấy trở cho mày Nhưng các văn kỳ hỏi Tối qua anh đến lúc mấy giờ, sao tôi không nhìn thấy anh? Hình như là hơn 9 giờ, nếu tôi nhớ không đầm. Các văn kỳ cố ý nói gần với thời gian Tiểu Như gọi điện cho mấy thừa. Không thể nào, anh tuyệt đối không thể đến vào lúc 9 giờ hơn. Mấy thừa nói với vẻ vô cùng chắc chắn, hàm đang cắn chặt vào môi dưới, cũng dần thả lòng. Từ rưỡi tối là tôi bắt đầu gọi điện cho Tiểu Như, mãi đến 10 giờ hơn. Vì mẹ tôi không cho tôi qua lại với cô ấy, nên tôi đã đứng ở đầu cầu thang để trò chuyện với cô ấy. Sau lúc đó, mà tôi luôn nhìn về phía cánh cửa nhà chị Lương, sao tôi lại không thấy anh? Các toàn kỳ dẫu môi, giả bộ như đang nhớ lại, sau đó nói. À, vậy thì chắc là tôi nhớ nhầm. Tôi qua tôi ra ngoài uống rượu với bạn, hơi quá chén nên có thể quên mất thời gian. Vậy là sau 10 rưỡi ư, tôi không đó nữa. Mấy thửa bạn môi, dình cách Kỳ Kiệt với anh mắt không muốn chuyện cảm bắt đầu thay đổi thái độ anh lừa tôi tối qua lúc tôi và Tiểu Như nói chuyện xong tôi vẫn được cầu tăng không đi đâu cả mãi đến hơn 2 giờ sáng mới quay vào nhà sao tôi lại không thấy anh đến nói mau anh đến tìm Triệu Lương có mục đích gì có phải muốn theo đuổi Triệu không rõ ràng là Cát Văn Kỳ đang thẩm tra Mễ Thừa nhưng lại bị Mễ Thừa bắt nọt nó chẳng biết Triệu Lương không dễ theo đuổi như thế đâu Hắn người khô khan như anh nên bỏ cuộc sớm đi." Tuy Mễ Thừa nó năng vô cùng rõ ràng mạch lạc, nhìn một mình cầu Tang ở trên cầu thang, không có ai làm chứng, huống hồ buổi tối sẽ chẳng có ai chú ý đến việc cầu thang có người hay không. Các Vân Kỳ ngậm đặt một dấu hỏi đối với những lời nói của Mễ Thừa. Anh nhìn thẳng vào mắt Mễ Thừa, muốn tìm ra câu trả lời thực từ vẻ mặt của cậu ta. Ánh mắt kiên định của Mễ Thừa cũng đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Các Vân Kỳ. Ý nghĩ nghĩ ngờ anh ta cũng đang xuất hiện trong đầu óc chàng trai trẻ. Ánh mắt cậu ta luôn muốn tìm kiếm cơ hội để hỏi rõ lý do của anh ta, nhưng câu hỏi yếu ớt không thể thoát ra khỏi miệng. Muốn tìm hiểu một người có nói dối hay không, cách tốt nhất là nhìn vào ánh mắt của anh ta. Các văn kỳ thấy ánh mắt của mấy thừa kiên định, đồng thời luôn lệch về phía bên phải. Điều đó chứng tỏ cậu ta trong sạch, anh nhếch miệng cười, ngại gù cái đầu. Cha. Đầu này nó bị cậu nhìn ra rồi sao? Các Vân Kỳ giả bộ anh ấy Tôi thích Lương Mục Tử Nhưng cô ấy cao giá quá Tôi sao dám theo đuổi chứ Vừa may cậu lại có quan hệ tốt với nhà cô ấy Chỉ bằng hãy dạy tôi bà Chiêu Sự đề phòng của mấy thừa Vẫn chưa nơi nòng Đã muốn ở bên cạnh kiểu như Thì bảo vệ chị Lương cũng là phận sự của cậu ta Cần gì giúp chứ Nếu anh tiên trì thì nhất định sẽ theo đuổi thành công Có điều chị Lương sẽ không thích Kiểu đàn ông như anh đâu Chị ấy thích người cao lớn, hơn nữa phải là người đàn ông có tinh thần trọng nghĩa. Mấy thừa vỗ ngực nói, Ví dụ như, chị Lương luôn khen tôi là người trọng nghĩa, đối xử tốt với kiểu như. cát văn kỳ không nhịn được, che miệng cười. Cậu ta cùng lắm, cũng chỉ là một thằng nhóc ấu trĩ, không thể coi là một người đàn ông thực sự. Tuy nhiên, ở độ tuổi của cậu ta, chỉ cần một chút kích động là cũng có thể đi giết người bạn gái mình từng yêu sâu đậm Đúng rồi cậu nói là cậu thích tiểu như nhưng vì sao mẹ cậu không đồng ý tiểu như đất xinh đẹp lại rất ngoan ngoãn bởi không thích sao còn nữa vì sao tối qua cậu điện thoại xong cậu không vào nhà ngay lẽ nào đã cãi nhau với tiểu như Các văn kỳ thăm dò sâu hơn muốn tìm ra nhiều lời giải thích nữa mỹ thừa cúi đầu ngạnh ngùng với người đàn ông lạ mặt này cậu ta nói mà như đang tự nhủ với bản thân bởi vì mẹ tôi nói họ có bệnh không cho tôi ở cạnh họ Tối qua, Tiểu Nhiên gọi điện cho tôi. Cô ấy đã khóc. Tôi muốn đi tìm và an ủi cô ấy, nhưng mẹ tôi không đồng ý. Cát Văn Kỳ bím môi. Cậu ta đốt quẩn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu là một người đàn ông trưởng thành, cậu ta nên xuất hiện vào lúc người con gái trong lòng cần cậu ta nhất. Nhưng cậu ta chỉ trốn tránh trong một góc với nỗi đau của bản thân, tình nguyện làm đứa con cưng của mẹ mình. Cậu thực sự yêu Tiểu như chứ? Cát Văn kỳ trịnh trọng hỏi. Mấy thừa bốn nhân gần đầu rồi gật gật, nói đừng nhân, đừng nhân rồi, từ nhỏ tôi đã thích cô ấy, luôn cho cô ấy món mình thích ăn nhất, đồ mình thích chơi nhất, chia sẻ cùng cô ấy, mọi phút giây hạnh phúc của mình, và bảo cô ấy chia sẻ những điều không vui với tôi, để chúng tôi cùng nhau cánh phát. Lẽ nào như thế chưa đủ để gọi là yêu hay sao? Ngạc Văn Kỳ nghe xong, trực bật cười, mấy thừa có cách suy nghĩ như một đứa trẻ vậy, cậu ta chỉ là thích chứ không phải là yêu nếu tôi nói là nếu tôi nhé, nếu người con gái đó sau khi nghe cậu thổ lộ những lời này xong, lại nói cho cậu biết là cô ấy không thích cậu, không bằng lòng ở bên cạnh cậu, vậy thì cậu có giết cô ấy không? Cát Văn Kỳ vừa dứt lời, bế thừa đã kinh hãi. Cậu ta mở to hai mắt, nét mặt căng thẳng, bối băng lắc đầu. Không, tuyệt đối không. Cho dù cô ấy không thể ở bên tôi, tôi cũng hy vọng cô ấy sớm có hạnh phúc, hạnh phúc giống như bây giờ. Các văn kỳ lên diêm mắt để công đức lên bàn nói với vẻ hờ hững. Chỉ đáng tiếc cô ấy vinh viên không thể nghe thấy những lời này của cậu. Mấy thừa không nhậu ý của anh ta. Tại sao cô ấy sẽ nghe thấy? Nếu không bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Đừng, không ít gì đâu. Cô ấy đã chết rồi. Cuối cùng những lời chua sắp này cũng đã được các văn kỳ nói ra. Đáng sáng này cô ấy đã bị sát hại, thi thể vẫn còn ở nhà xác. Không, không, anh lừa tôi, anh lừa tôi. Mấy thừa cầm điện thoại và bấm số của Tiểu Như, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo máy bị khóa, cậu ta trăng vắng một hồi. Các Văn Kỳ tiếp tục nói: Xin lỗi, tôi đã lừa cậu, tôi chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói tối qua đã xảy ra chuyện gì, chứ không muốn làm cậu kinh hãi, tình hình của cậu. Tôi cũng hiểu được đại khái, hy vọng cậu có thể đưa ra nhân chứng về thời gian ngoại phạm của mình. Nhân chứng? Mấy thừa kinh ngạc nhìn Cát Văn Kỳ, sau đó đứng bật dậy, trò vào anh ta và lớn tiếng nói. Lẽ nào, lẽ nào anh đang nghi ngờ tôi? Anh nghi ngờ tôi giết tiểu như sao? Sao có thể? Cảnh bản là không thể nào, tôi yêu cô ấy như vậy. Không, như vậy không phải là yêu. Không, tôi yêu cô ấy. Mấy thừa hét lớn. Nước mặt không kìm được chào ra. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ đời ra tôi. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng... Mấy thừa ngồi thuộc xuống đất trong vô vọng, khóc nức nở. Một tin nhắn vừa được gửi đến số điện thoại của các văn kỳ, là tin nhắn của Na Phạm. Trong tin nhắn, Na Phạm nói rõ đã tìm thấy quyền vợ có nét chữ khác với nét chữ của Tiểu Như. Cát văn kỳ nhìn chăm chăm vào trong phòng, muốn vào để tìm một bài thứ của chữ viết của mấy thừa nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ, anh ta không có cách nào để mở lời. cậu, Cát Văn Kỳ sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt lại là một người con trai. nó tặng với cậu vậy, bên cậu đưa cho tôi thứ gì có bút tích của cậu, tôi cần mang đi đối chiếu. Mễ thường gật đầu lên, trên tay đưa cho Cát Văn Kỳ cuốn sổ nhật ký để trong ngăn kéo tủ Tivi. đây là thư tôi viết cho Tiểu Như. Cô ấy chưa từng xem qua, anh đau chiếu rồi đốt cho cô ấy giúp tôi. Cát Văn Kỳ mím môi, cầm lấy cuốn sổ nhật ký có bìa rất đẹp rồi lặng lẽ rơi khỏi nhà mê thừa. Lúc Cát Văn Kỳ trở lại phòng của Na Phạm, đống đồ độn xộn đã được Na Phạm thu dọn xong, trong tay Na Phạm còn cầm bàn sao cuốn vở lấy trong đống đồ đạc của Tiểu Như, nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần. Cát Văn Kỳ ném chiếc áo khoác ngoài lên sofa, lấy ra cuốn sổ mới thừa đưa cho anh ta. Cậu đối chiếu một chút, xem có tìm ra chút manh mối nào không. Na Phạm và Mộc Tử cầm lấy cuốn sổ, tự mình đối chiếu. Đây là chữ của ai? Hoàn toàn không khớp. Ánh mắt của Na Phạm quét qua một lần. Ngay đến nét chữ căn bản cũng không giống nhau, không thể là cùng một người viết ra. Các văn kỳ không tin, chạy tới để xem. Không đúng. Mộc Tử thận trọng chỉ vào một điểm. Anh xem chỗ này số trên hai quyển Hà là do cùng một người viết ra đặc biệt là trình tự khi viết số 8 và số 6 cách viết quả thực giống nhau cácă Kỳ cũng rất đồng ý với cách nghĩ của Mộc tử anh ta gõ vào đầu náà và nói cậu không thể cẩn thận một chút được à? cậu xem cô lưng đây còn có năng lực điều tra hơn cậu tôi nghĩ cậu không nên làm người này nữa thì hơn nó phạm né bàn tay của các Vă Kỷ cùng Mộc tử cầm mấy trang giấy qua một bên cẩn thận đối chiếu sau một hồi phân tích kỹ càng, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối trong đó. anh chỉ nhìn nét chữ trên quyển bờ mà quên không nhìn dãy số kia, đúng là cách viết không khác biệt so với trong cuốn sổ nhật ký. đây là sổ nhật ký của ai? lẽ nào chủ nhân của số điện thoại này chính là hung thủ đã giết hại tiểu như? không, cách viết này không chính xác. nhưng nhân vật bí ẩn ấy nhất định có quan hệ mật thiết với tiểu như. nếu tìm ra người đó, thì có khả năng tìm ra hung thủ. Các Toan Kỳ mở đến trang cuối cùng của cuốn sổ nhật ký giao cho mục tử. Cuốn sổ này vốn dĩ là những bức thư mà Mễ Thừa viết cho Tiểu Như. Cậu ta muốn đốt nó cho Tiểu Như, cô nói xem, chúng ta có nên đi hỏi cậu ta không? Lưng mục tử cảm thấy khó xử, thật ra cô không mong muốn kẻ bị tình nghi nhất là Mễ Thừa. Tôi tôi gọi điện thoại cho cậu ta là được rồi. Mực tử không biết nên đối diện với chàng trai trong sáng này như thế nào, cũng không muốn làm tổn thương đến cậu ta. Mấy Thừa, em nói cho chị biết, trên quần bờ môn tim mạch của Tiểu Như có số điện thoại, là em biết phải không? Số điện thoại đó có phải là của em không? Mực tử đi thẳng vào vấn đề, cô còn nghe rõ từng tiếng nghẹn ngào của mấy Thừa từ đầu bên kia. Em đừng buồn, chị sẽ giúp Tiểu Như tìm ra hung thủ. Mấy Thừa kiềm nén cảm xúc, chậm rãi nói. Em còn nhớ có một lần đến trường tìm cô ấy Cô ấy đang nhờ em ghi giúp một số điện thoại Lúc đó cô ấy đang gọi điện những số điện thoại đó không phải là của em Trái tim thấp tỏng của một tử cũng dần lắng xuống Nếu không phải là của em thì tốt rồi Em còn nhớ số điện thoại đó không? Mấy thừa cố gắng nhớ lại Nhưng không thể nhớ chính xác Số điện thoại đó em không nhớ chính xác Nhưng em nhớ bốn số sau Rất giống số của tiểu như Hình như là 6985, Chỉ khác một số so với số của Tiểu Như Đúng vậy chính là số này Mục tử cảm ơn bế thừa Cảm ơn em mế thừa Em không nên quá đau lòng Nhất định phải kiên cường lên Lưng mục tử khuyên nhủ cậu ta Đồng thời cũng là khuyên nhủ chính mình Nếu cô không thể kiên cường Vậy thì ai có thể giúp được cô Tắt điện thoại mục tử thở dài một hơi Anh lại đoán đúng rồi Na Phạm cũng thở dài Vậy thì tiếp theo nên làm thế nào? Có cần kiểm tra quyền vợ này không? Các văn kỳ nhìn chăm chăm vào kiểu chữ, nghiên cứu một hồi lâu, rồi hỏi một tử Cô biết thầy của Tiểu Như là ai không? Chúng ta đi kiểm tra tập bài thi của sinh viên, chứ biết chừng có thể tìm ra nét chữ của người này trong đó. Đó là giáo sư Vương. Tiểu Như đã chọn môn tim mạch mà năm xưa tôi theo học. Bài thi đều do giáo sư Vương quản lý chưa nói xong, lưng bục tử đã cầm túi lên chuẩn bị ra ngoài. chúng ta nên đi ngay, không chừng có thể kịp tìm thấy ông ấy trước giờ ta làm. Cát Văn Kỳ và Na Phạm theo gót cô xuống tận dưới, trên con đường nhỏ, ba người cùng tiến tới những văn phòng làm việc của giáo sư Vương. đã sắp bốn rưỡi, lưng bục tử không dám chậm nửa bước, sợ rằng chỉ chậm một chút, tổng dư sẽ phải nằm lại trong nhà xác lạnh giá đó lâu hơn, cô tuyệt đối không thể tàn nhẫn với em gái mình như vậy. Cách trường trăm mét Lương Mục Tử đang nhìn thấy giáo sư Vương Đang tự tốn bước ra khỏi văn phòng làm việc Chuyển đến cánh cổng lớn lạnh lẽo của trường đại học y Giáo sư Vương, giáo sư Vương Lương Mục Tử cất kiếm gọi xé lòng Giáo sư Vương dừng bước Quay đầu nhìn, nở nụ cười và bước về phía cô Mục Tử, có chuyện gì sao? Ông vẫn nói với giọng bình thẳng Nét mặt không hề biểu lộ chút đau đớn nào Có à, đương nhiên là có Mộc tử nói không kịp thở Thầy có thể... có thể... Mộc tử không nói nên lời Do chạy với tốc độ quá nhanh nên tim của cô không chịu nổi Khiến cô có chút khó chịu Cát Văn Kỳ và Na Phạm Cũng đã tới nơi Na Phạm và giáo Sư Vương đã có duyên gặp mặt Anh hỏi giúp Mộc tử với giọng dứt khoát Ông có thể giúp chúng tôi một chút không? Chúng tôi muốn kiểm tra nét chứa của những người bạn học Cùng lớp với Tiểu Như giáo sư vương vẫn không hiểu rõ ý họ quay đầu lại nhìn mộc tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sắc mặt quả lưng mộc tử tái nhợt, môi tim tái, tay nắm chặt lại, cả người buồn rùn. na phạm nhanh chóng đỡ mộc tử, lấy hai viên thuốc từ trong túi của cô bỏ vào miệng cô. cô không còn chút sức lực nào, dựa vào vai na phạm, ánh mắt đáng thương nhìn chăm chăm vào giáo sư vương, tới học trò của mình như vậy. Giáo sư Vương bèn nắm lấy cổ tay của Mộc Tử và bắt mạch. Bàn máy hàng lông mày của ông còn giãn rộng, nhưng khi bắt được mạch của Mộc Tử, ông liền tỏ vẻ đau lòng. Mộc Tử A Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bệnh tim của em rất nghiêm trọng. Nếu tiếp tục phải chịu tổn thương, em rằng em sẽ không thể gắn gừng được nữa đâu. Giáo sư Vương có thể được coi là một tài năng xuất chúng, có trình độ rất cao trong lĩnh vực tim mạch. Vì vậy, tôi không biết các bạn đến cho tôi tìm thứ gì Nhưng tôi không thể tiếp tục chứng kiến cảnh học trò của mình phải chịu đầy đoạn như thế này Người ta nói Lưng y như tử mẫu Giáo sư Vương chẳng phải như thế sao Ông rất thương dương một tử Một người con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy Thêm mà lại phải gánh chịu căn bệnh quái ác này Giáo sư Vương đưa ba người bọn họ đến văn phòng của mình Chỉ vàng những tập giấy vẫn còn để trên mặt bàn và nói Mọi người tự lấy Xem đi Đây chính là tập bài thi của các học viên trong lớp Tiểu Như mà tôi vừa tu hôm nay. Na Phạm diu Mộc Tử đến ngồi trên sofa, sau đó anh và các văn kỳ bắt đầu lật dở tập bài thi. Hai người bọn họ chọn ra tất cả những bài thi có nét chữ ít dầu giống với nét chữ trong bản phố tu quấn vở của Tiểu Như, sau đó đối chiếu từng bài một. Sau gần một tiếng đồng hồ, họ phát hiện tất cả các bài thi đều không phải là đáp án của họ cần. Các văn kỳ quay đầu lại hỏi bưng cua. Giáo sư Vương, thực sự chỉ có thế này thôi sao? Giáo sư Vương gật đầu, nói một câu chắc nịch. Ở đương nhân, sinh viên trong học lớp của tôi là đông nhất, từ trước đến giờ không có hiện tượng bỏ học, vì thế những bài thi tôi thu được nhất định là đầy đủ nhất. Cảm thấy tim mình đã khá hơn, lớp một tử liền nói xem vào. Đúng vậy, mỗi lần giáo sư Vương giảng dạy, cả phòng học chật ních, không còn một chỗ trống. Thầy ấy là giáo sư được mến mộ nhất trong trường về điểm này em có thể khẳng định Nếu vậy thì có thể tôi đã đoán sai Cát Văn Kỳ cầm mấy tờ giấy trên tay Trong lòng có chút trầm tư Giáo sư Vương Ông đã từng thấy tổ như vắng mặt trên lớp Hoặc có người khác đi bàn giúp cô ấy chưa Ờ điều này Giáo sư Vương suy ngắm Hình như là không có Tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn Dù sao thì số người lên lớp cũng quá đông mà. Đòi hỏi một giáo sư mỗi ngày đều phải chú ý đến một nữ sinh vô danh thì quả là không hợp lý. Cát văn kỳ đành bỏ cuộc. Nhưng những trang giấy trong tay anh vẫn rõ ràng như vậy. Anh nhất định phải bắt được người này. Cảm ơn ông, giáo sư Vương. Sau này chúng tôi sẽ lại đến làm phiền ông. Cát văn kỳ cảm ơn giáo sư Vương. Sau đó anh cùng Na phàm và mộc tử rồi khỏi căn phòng. Bước ra ngoài văn phòng của giáo sư Vương. La Phạm hỏi Lẽ nào chúng ta đánh bỏ cuộc như thế này sao? Kiểu như... Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc ư? Cát Văn Kỳ nở một nụ cười ma mỉ Trong đầu anh đã có một dự định khác Trước tiên, cậu ấy đưa Mộc Tử về nhà đi Tôi ra ngoài một chuyến La Phạm và Mộc Tử Trơ mắt nhìn trong cái bóng dáng Đang bị bao phủ Trong bức màn âm u của bầu trời Từ từ khuất giản Sau cánh cổng của trường đại học y Như thể đang hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Ồ, đứt cuồng trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Na Phạm Thi Tạo kết lời, sau đó quay đầu lại và cùng mục tử đi về khu nhà. Bầu trời ngày càng âm u, thời tiết hôm nay giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, nói trở mặt lên trở mặt, bầu trời buổi sáng vẫn còn chưa đến nỗi nào, nhưng chưa tới chẳng vạng đã bắt đầu sớm lại. nhanh lên một chút, có lẽ trời sắp mưa. Na Phạm dục mộc tử, anh nhớ ra ban công hình như vẫn chưa đắng. Nét mặt mộc tử trầm tư, cô vẫn đang suy nghĩ về những lời giáo sư vương vừa nói, lại nghĩ đến chiếc bóng quả cát văn kỳ khi nãy, trong lòng cô trào dâng một cảm giác chua xót khó tả. Cô không cảm thấy mình đáng thương, chỉ vì chuyện của em gái liên lệ đến quá nhiều người nên trong lòng cô có chút ái náy, nhưng nếu cô bỏ cuộc thì bao giờ mới tìm ra hung thủ đã giết hại em gái mình chứ? Hai người họ cúi đầu tiến về phía trước, Lúc gần tới tầng dưới của khu nhà thì nghe thấy mấy người đang trò chuyện ồn ào. "Trời ơi, đứa con gái chết ở tầng trên, mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy nó dẫn một người đàn ông về nhà, lại con gái đó không làm người khác trước mắt mới lạ." Một người phụ nữ trong đó nói. "Chị cũng nhỏ tiếng thôi." Người phụ nữ bên cạnh nói. "Cứ cho là cô biết thế thì cũng đừng nói ra, hôm qua tôi còn nhìn thấy cái cậu ở tầng 6 đến góc cửa phòng cô ta." Nhưng tôi cũng không nói Vì nếu nói ra sẽ bị nghi ngờ là hông thủ giết người đấy Các người Sau khi nghe dòng, Mộc tử chìm bốn đi tới để hỏi cho đó rằng Nhưng đã bị Na Phạm kéo lại Anh nói với Mộc tử Em đừng kích động Chuyện này giao cho anh là được rồi Na Phạm để Mộc tử đứng yên đó Còn bình thì chạy lại bắt chuyện Mấy chị em đang nói chuyện gì mà hào hứng thế? Na Phạm làm như không có chuyện gì xảy ra Tiến lại hỏi hăng Chưa xài với thằng em này một chút đi. Tuy số tuổi của ba người phụ nữ này cộng lại đã vượt quá con số một trăm, nhưng Na Phạm vẫn dối lòng mà nói ra những lời phình nịnh khiến toàn thân anh nổi ra gà. Người phụ nữ nãy giờ chưa nói gì liền bước tới, đứng bên cạnh Na Phạm, tay khoác vai lên vai anh, ánh mắt đong đưa, nói Cháu ơi, nói chuyện của người chết làm gì? Chỉ bằng chúng ta nói chuyện của người sống đi, được không nào? Bộng dạ của Na Phạm Đã như sóng quận biển gầm Người đàn bà này không chỉ có tướng mạo Khiến người khác sợ hãi Ngay đến lời nói cũng khiến anh rùng mình Hà hà, được đấy Vậy thì nói chuyện về người đàn ông ban nãy, Các chị nhắc đến đi, được không nào Người đàn bà kia vừa nghe anh nói Không đâu như vậy liền bỏ tay xuống, biểu môi nói Người đàn ông cô ta đưa về Chính là tay bác sĩ chạy ở tầng 6 Có gì hay ho đâu mà nói Một trong hai người phụ nữ còn lại Để cô ta một cái vội vàng hỏi Sao nào cô đã được xem cảnh đóng Quả con nhỏ này và trên bác sĩ trẻ đó ư Trên mày cô ta khẽ sức nên tựa như đang xây xưa nói chuyện gì đó Vô cùng vui vẻ Chuyện này có gì đó kỳ lạ Chứ biết chừng con đanh này Chính là do thằng đó bóc cổ chết cũng nên Người phụ nữ lớn tuổi nhất nói Liên tục đưa mắt về phía na phàm Sao lẽ nào cậu cũng muốn giống như họ Nào Phạm cười gượng nhìn nhan sắc của bọn họ E rằng dù anh có ý đó Cũng không thể tìm đến mấy bà chị này Cảm ơn như tốt của mấy chị Nhưng cũng không thể nói người ta như vậy Các chị nói vậy thì khác nào Bôi nhọn danh dự của vị bác sĩ trẻ đó Lẽ nào các chị thực sự nhìn thấy anh ta Trở về phòng lúc nửa đêm sao Hay là nhìn thấy anh ta tranh cãi với cô gái kia Nào Phạm cảm thấy Bọn họ đang tranh luận những chuyện thật vô bỉ Căn bản đều là bịa đặt Ai chà, các bạn trẻ Tôi nói thật với cậu Cậu lại không tin sao Người phụ nữ vừa để tay lên vai anh tiếp lời Không những thế còn tiến lại gần anh hơn Nói với giọng bí hiểm Để tôi nói cho mấy người biết những mấy người đừng có nói ra Nếu không tôi sẽ không được yên thân. Giáng vẻ bí hiểm của cô ta Khiến mấy người phụ nữ kia căng thẳng Bốn người cùng chung đầu lại ra vẻ bí mật Nói về chuyện xảy ra tối qua Thật ra Hôm qua tôi đã ra ngoài hẹn hò nữa đêm mới ra khỏi nhà đến gần sáng thì về tôi thực sự đã nhìn thấy cái bác sĩ trẻ tuổi bí hiểm đó đi đi lại lại mấy lần rồi cô ta cô ý nói thật kẽ sợ bị người xung quanh nghe thấy tối qua lão chúng tôi phải lái xe không ở nhà nếu không tôi cũng chẳng được chứng kiến cảnh tượng ấy tôi chỉ nói với mấy người thôi đấy dù thế nào cũng không được nói ra nếu không lão chồng tôi mà biết nhất định sẽ đánh tôi quẩy chân na phàm che miệng cười Thì ra người đàn bà này thường xuyên ra ngoài làm chuyện vụng chồng, chẳng trách khi nói chuyện lại lộ ra dáng vẻ lẳng lơ như vậy. Ha ha, cô làm tôi cười vỡ bụng mất. Người phụ nữ lớn tuổi nhất cười nói, Lần sau đừng làm trò bí ẩn như vậy nữa nhé, chẳng may bị lão chồng cô phát nhận, xem cô có còn sống nổi không. Người phụ nữ vừa kể chuyện biểu môi, không nói gì nữa, nhưng trong lòng lá phạm đã có dự tính khác. Cảm ơn mấy chị gái. Na Phạm vờ lấy mắt đưa tình với người phụ nữ đứng ở bên cạnh Chị tên gì nhỉ? Có muốn lấy số điện thoại của tôi không? Người phụ nữ đó nghe thấy vậy thì tỏ ra mừng rỡ, Ướn nhạo lấy điện thoại ra đưa cho Na Phạm Tôi tên là Trương Mỹ Ngọc, sống ở tòa nhà 3 tầng 7 Sẽ đi đến nhà tôi chơi Na Phạm lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của cô ta Rồi bấm gọi vào máy của mình Sau đó trả điện thoại cho cô ta, quay người bước đi Mấy người phụ nữ sau lưng anh cười nói không ngừng e rằng đều là vì sự lớn mật của chú Mỹ Ngọc Nhưng nếu không có loại phụ nữ như cô ta Thì làm sao anh có thể tìm ra manh bối này Lúc Na Phạm bước đến cửa Lưng Mục Tử vẫn còn đứng ở hành năng bàn ấy cô phải đứng từ xa dõi theo cuộc trò chuyện giữa Na Phạm Cùng mấy người phụ nữ kia không thể làm gì Na Phạm có tin tức gì không Mục Tử lo no lắng hỏi Có không những thế Tiếp tức này nhất định sẽ khiến nam kinh ngạc Anh hy vọng lần này hung tù sẽ xuất đầu lộ diện Nam Phạm lắc lắc chiếc điện thoại trong tay Tiếp tục nói Vào nửa đêm hôm qua Người phụ nữ này đã trông thấy trưng hàng trước cửa phòng của Tiểu Như Đó là viên bác sĩ sống ở tầng 6 Cũng chính là đồng nghiệp của em đó Cái gì? Một tử kinh ngạc Giằng lấy chiếc điện thoại muốn gọi điện thoại cho rõ đàn Khoan đã Nam Phạm nắm chặt tay cô Lấy lại chiếc điện thoại Em không nên kích động. Bây giờ chúng ta không thể kinh động Trương Hằng. Biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ là phải xác định xem những lời người phụ nữ kia nói là thật hay không. Nếu cô ta bị đặt, hát chẳng phải đã hại Trương Hằng hay sao? Tuy Lương mục Tử rất muốn giúp em gái tìm ra hung thủ, nhưng cô tuyệt đối không muốn hại người khác. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe lời na phạm. Lẽ nào bảo em chưa mắt nhìn hắn ta như thế này sao? Em từng mục tử từ rất kích động nghĩ đến khả năng trương hằng có thể là hung thủ sát hại em gái mình cô không thể chân tính nổi em đừng nóng vội để anh nghĩ cách nam phạm vừa bước lên trên tầng vừa trầm tư suy nghĩ buổi trưa khi họ trông thấy trương hằng có hỏi ý tối qua có ở nhà không y đã trả lời rằng tối qua phải tăng ta nên không ở nhà điều này vốn không có gì đặc biệt nhưng bây giờ nghĩ lại lẽ nào y đã nói dối Nhưng nếu tối qua trương hạng không tăng ca sau hôm nay ý lại được nghỉ ở nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Suy nghĩ của Na Phạm có chút hỗn loạn tưởng như tất cả những điều này Đều không giống như trong tưởng tượng của anh Mộc tử Bệnh viện của em có camera an ninh không Na Phạm bỗng nhân nhớ ra Thế giới này còn có một thiết bị tiên tiến như vậy Cho dù trương ngàn có thể dễ dàng lừa gạt bọn họ Nhưng y sẽ không có cách nào lừa được thiết bị Được lắp phía trên đầu y Từ trước tới giờ, một từ không hề chú ý tới chuyện này. mình nói lúc lừng. Ờ, chắc là có. Tuy em không chắc lắm, nhưng một bệnh viện trực thuộc như thế này hẳn phải trang bị loại thiết bị như vậy. Na Phạm đã đưa ra quyết định. Anh nói. Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện của em một chuyến. Nếu em có quan hệ tốt với người quản lý việc giám sát an ninh của bệnh viện, chúng ta sẽ hành sự thuận lợi hơn. Anh, anh muốn làm gì? Anh phải kiểm tra những ghi hình Của camera an ninh trong bệnh viện của bọn em Khi nào có bằng chứng xác thực Chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo Đừng quên rằng Hiện giờ chúng ta không thể khẳng định chương ẳn đã làm gì Càng không thể xác định y có về nhà hay không Nhưng cho dù có về Y tùy tiện tìm một lý do Chúng ta cũng có cách gì chứ Suy đoán của Nam Phạm không sai Nhưng mục Tử vẫn đắn đo suy nghĩ Cuối cùng mục Tử thở dài Hai người đã đi đến tầng 5 Trao cứu sinh người của Nam Phạm, họ không đi lên nữa mà lại đi xuống. Không khí của bệnh viện khiến người ta không thở nổi, ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào bệnh viện, đầu Nam Phạm đã đau nhức như sắp nổ tung. Cơn đau giống như một khối u sinh ra trong đầu quả Nam Phạm và không ngừng nở rộng lan đến các bộ phận khác trên cơ thể anh. Nam Phạm gõ mạnh mấy cái lên đầu rồi tiếp tục đi theo sau mộc tử. Bệnh viện thuộc có 6 tầng. Anh theo chân một từ đến một gian phòng Ở cuối hành lang tầng 5 Phòng cơ điện Đây chính là nơi chứa Để ghi hình và màn hình giám sát của toàn bộ bệnh viện Vừa mở cửa phòng Mùi nước cửa trùng đã sụp thẳng vào mũi Theo khoang mũi sụp thẳng vào đầu óc Na Phạm khiến anh đôn vẹn trong nháy mắt Na Phạm vẫn không thể thoát khỏi bóng ma Bệnh viện tạo ra cho anh Chỉ cần người tới mùi nước sát trùng đồng nạc Anh liền cảm thấy ghê tởm Anh dạo bước đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang, đồn thốc đồn tháo. Mộc Tử dâu kính hỏi nhân viên trong phòng bột câu, liền đi theo anh luôn, cẩn thận hỏi: Anh không sao chứ? Làm sao vậy? Nam Phàm lắc đầu, dạo bộ chân tĩnh. Ờ, anh không sao, có chút mẫn cảm với mùi nước khử trùng thôi. Em đã hỏi được chưa? Có gì đặc biệt không? Mộc Tử lau giúp anh vết bẩn còn dính trên khóe miệng, trong lời nói có chút chua xót. Em hỏi rồi. Người ta nói sẽ giúp em kiểm tra và bảo em đợi một chút. Nhưng anh có gắng cưỡng nổi không? Nếu không được, anh cứ ra ngoài trước, em xem xong sẽ ra ngoài tìm anh. Na Phạm lau nhân giọt nước mắt chảy ra ban nãy khi nôn, hít một hơi dài, ôm lấy phần đầu vẫn còn đau và nói: Không được, em không có kinh nghiệm xử lý vấn đề này. Nếu không, em chịu có tương đương với người ta một chút. Chúng ta sẽ mang đi ghi hình về nhà nghiên cứu. Đến ngày mai sẽ đem trả lại thế nào? Nói thì dễ vậy, nhưng dù gì đây cũng là bệnh viện Một đơn vị công lập để đi hình không phải là thứ ai muốn cầm về là được Nhưng... Lưng mục Tử nhìn anh Có thực có chút khó chịu Được rồi, anh xuống trước đi, em sẽ xuống ngay na Phạm ôm đầu, lao đào bước từng bước xuống cầu thang Anh nghe thấy tiếng giải cao cót của Mộc Tử gõ đều trên mặt sàn Như đang tuyên bố rằng Cụ cũng muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh na Phạm đứng ngỡ chiếu nghỉ tầng 4 Hít một hơi dài